Và hẹn các bạn đã nghe được phát cơ bình lắm tuy tiên Chúc các bạn đã vui vẻ Những lúc em buồn Anh đến bên cạnh Muốn cho em bờ vai Lúc em buồn Anh tự trách mình Chẳng che chở được nghe Những lúc em cười anh bỗng yêu đời thấy thương em nhiều hơn ước mong thời gian sẽ đứng lại ngay khoảnh khắc này đây chỉ cần được thấy em cười vui thấy em mày yên là mọi buồn đâu mọi lo to cùng sống như dần tan biến điều anh mong ước thật gian đơn ước mong ngày sau dù đời buồn đau mình luôn sẽ gần nhau hạnh phúc xa vời với biết bao người với riêng anh thì không bởi biết rằng anh luôn có Cùng chia sức buồn vui Đó là những điều ước của anh Những khi em buồn Chỉ cần anh được ở bên cạnh em Che chở cho em Quan tâm Và chia sẻ cùng em Và những khi em cười Anh bỗng cảm thấy yêu đời hơn Và và anh thấy thương em nhiều hơn. Ba các bạn Bài hát nghe, nghe được fa tư bình lẫm duy tiên cho các bạn là như vậy. Đứng bên cạnh muốn cho em bờ vai lúc em buồn anh tự trách mình chẳng che chở được em. Nhưng lúc em cười anh bỗng yêu đời, thấy thương em nhiều hơn. Ước mong thời gian xe đứng lại ngày quanh khơi này đây, chỉ cần được thấy em cười vui, thấy em bình yên là mọi buồn đau, mọi lo toan, cuộc sống như tan biến điều anh mong ước cất gian đơn. sẽ gần nhau Rồi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 Tia sår, buvui. Anh mím cười vì anh biết rằng hạnh phúc chính là em.